các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đó cực kỳ tự do có cần anh chở em đi không nhìn chầm chằm vào bụng của cô trần duy ninh lại bắt đầu lo lắng không cần đâu cũng không phải xa lắm hơn nữa mẹ trần đi chợ không thể để tiệm không ai trông cô nhã nhặn từ chối ý tốt của trần duy ninh được rồi vậy em cẩn thận một chút trần duy ninh dặn dò xong xoay người đem sách sắp lại trên giá sách sửa sang lại Trương Vận Như từ trong ngăn kéo quầy lấy ra ví tiền, đồng ý rồi rời cửa hàng, nhanh chóng đi về phía bưu điện. Không chú ý tới có hai thiếu nữ đi lướt qua cô, một thiếu nữ trong đó thấy cô quay mặt lại thì kinh ngạc há hốc mồm, sau đó dùng tay che miệng mình. Bạn học bên cạnh nhận ra cô sao, tò mò hỏi thăm mấy câu khác nhau, thiếu nữ lắc đầu, nhìn bóng lưng từ từ đi xa của Trương Vận Như, nụ cười trên mặt từ từ mở rộng cháu dâu đích tôn mất tích nghiêm gia chủ sự trịnh tố linh tất nhiên vô cùng tức giận liên đới dính dáng đến sự ngu xuẩn của lưu thụ quyên năm đó giận đến thiếu chút nữa bà tái phát bệnh tim một khi lưu thụ quyên Mà khi Lưu Thục Quyên biết qua nhiều năm như vậy Trương vẫn Như cũng không nói ra chuyện năm đó bị bà ép rời đi, sinh lòng áy náy, ngày ngày lôi kéo Nghiêm Chấn Đông ra cửa tìm dâu, làm cho Nghiêm Chấn Đông cũng sốt ruột, trở vợ chạy khắp nơi, không biết có thể không cẩn thận mà nhặt nàng dâu về không. Về phần nghiêm hâm, trừ thuê mấy người tìm bên ngoài còn vận dụng quan hệ điều tra tư liệu của cô ở cục thuế vụ Chỉ cần vẫn như có công việc, cục thuế vụ sẽ có tài liệu về thuế tịch của cô Nhưng không chỉ thám tử không có tin tức, ngay cả cục thuế vụ cũng không có tư liệu của cô Bao gồm ngụy trí hạng với nhà xuất bản cũng không thể liên lạc được với cô Giống như cô đã biến mất khỏi thế gian, làm sao cũng không tìm được Nhưng không có đạo lý, nếu như cô không có việc làm Làm sao phòng hành chính tổng hợp mỗi tháng đều nhận được cô ký tên Chỉ định giao cho anh 5.000 đồng tiền mặt chứ Cô thật biết cách chế diễu, phủi mông chạy lấy người Không biết trốn đến đâu ung dung tự tại Tuyệt đối sẽ không biết sau khi cô rời khỏi nhà họ nghiêm Lại xuất hiện chấn động lớn như vậy Thân thể nghiêm hâm cao lớn đứng trước màn tre thủy tinh Một đôi mắt đen đẹp không chớp nhìn ngựa xe như trời phía Nhìn ngựa xe như nước phía dưới. Bốn chữ cái xác không hồn, đa số mọi người chỉ biết qua sách hoặc từ điển. Nhưng nghiêm hâm lại thực sự cảm nhận được, linh hồn và thể xác như bị tách rời hoàn toàn. Đau khổ không thôi. Trừ các trưởng bối không nói, cuộc sống của anh nhìn như trước khi rời đi chương vận như không có thay đổi quá lớn. Nhưng thật ra chỉ có mình anh biết, tất cả động tác chỉ là theo thói quen mà làm. Chính anh cũng không có một chút cảm giác. Trải qua mấy ngày nay, khắp nơi tìm không thấy cô đã làm tâm tư sức lực anh quá mệt mỏi Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, không có một âm thanh thì đầu ngón tay chạm vào không phải là thân thể mềm mại, ấm áp của cô Mà là phần giường lạnh lẽo làm cho anh cảm thấy hết sức lạnh lẽo và cô độc Trong nhà không còn bóng dáng xinh đẹp của cô trong từng góc nhỏ Không còn cô chăm sóc, chuẩn bị thỏa đáng quần áo cho anh đi làm Thậm chí cả trái tim cũng chống trải theo Trong khoảng thời gian cô không có ở đây Anh thường không khỏi phập phòng không yên Buồn bực khó chịu Trước kia còn tỉnh táo hững hờ Dường như sau khi cô rời đi Thì tan thành mây khói Trạng thái này hình như đã từng xảy ra 10 năm trước nhưng lần này Lại trở nên hiển nhiên so với 10 năm trước càng nghiêm trọng hơn Kỷ lệ lơ đãng nhớ tới cô càng ngày càng thường xuyên, đôi tay mềm mại kia, mái tóc đen mềm, dài mà mượt, dáng hình đầy đặn duyên dáng, còn có nụ cười mỉm thường bên môi, lần nữa hiện lên trong đầu óc mệt mỏi của anh. Đáng sợ hơn là mỗi khi nhớ lại dung nhan của cô, quất ức điên cuồng chiếm cứ lấy toàn bộ suy nghĩ của anh. Muốn vứt sang bên cũng không được, muốn yên ổn càng không xong. Vì không tiếp tục để cô chiếm giữ đầu óc không còn sức khống chế của mình Anh chỉ có thể không ngừng làm việc lại làm việc Làm mình bận đến không thể mệt mỏi hơn mới bằng lòng nghỉ ngơi Cuộc sống này anh còn phải chịu đựng bao lâu nữa? Không có cô, một ngày dài như một năm Một chút ý nghĩa cũng không có Nghiêm lão đại Một bóng dáng đẩy cửa chạy sồng sộc vào Giọng nói lớn đến nỗi nhân viên ngoài cửa cũng tò mò xem thế nào Tiểu Hoa, sao em lại chạy tới công ty anh? Nhà đầu này uống lộn thuốc sao? Nó phụ trách chuyện trong nhà, không có việc gì chạy đến công ty làm gì. Em thấy chị Trương rồi, em biết chị ấy ở đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện